thành Â của Phương Du dự kinh ngạc vừa mừng rỡ quay đầu lại nhìn chị thấy trong rừng ba người bước ra người đi đầu chính là Phương Du phía sau là một kiếm bình và từ thiên xuyên qua một lúc lại có hai người bước ra chính là ngô lập thân và ngao bương 5 người bọn họ n trong rừng đã lâu đã nghe rất rõ ràng những câu đối đáp của hai người Du lưu thấy chi tự bảo định tiểu tiện lên đầu lưu nhất chu kết thành mối thù vĩnh viễn không sao cỡ được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 Tình mạng của ta là giờ di hương chủ cứu cho Tại sao cứ lấy quán báo ơn Lấy lớn kiếp võ Vừa đánh vừa chửi y Lại siết tay y trước Sư phụ ngươi mà biết sẽ nói thế nào Vừa nói vừa lắc đầu Ngữ khí rất không vui Lại nói Chúng ta qua lại trên giang hồ Phải nhớ nhất hai chữ nghĩa khí Tại sao lại có thể ghen tuôn tranh chấp động giỏi với bạn tốt Quên ơn phụ ghế thì thật không bằng cho chó heo Nói xong phi một tiếng nhỏ toẹt một bãi nước bọt xuống đất Y càng nói càng tức giận, lại nói Tối hôm qua nửa đêm ngươi đùng đùng đối giận bỏ đi Mọi người đã biết là không may Theo đường tìm tới đây, ngươi đánh dây hương chủ sư ca mặt Lại xiết tay y, chỉ bũi kiếm vào cổ Hồng y Nếu người lỡ tay một cái làm tương tổn tới tính mạng của y thì làm sao Lưu Nhất Chu tức tối nói <cười> Một mạng đổi một mạng, ta đợi mạng chứ y là được <cười> Ngươi nói dễ dàng quá đó, người lạnh hùng hảo hán gì chứ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 ta tự nhiên phải theo đó bà làm. Quý xem đó, vì hược chủ kia rốt lại là kẻ làm việc lớn, đổ lường rộng rãi như vậy. Di Tử Bảo nhìn Phương Di và Mộc Kiếm Bình cười nói, các ngươi làm cái nào mà cũng tới đây được vậy? Ngươi qua đây, ta có một câu muốn nói với ngươi. Di Tử Bảo cười hi hi bước lại gần. Lưu Nhất Chu thấy Phương Di trước chỗ đông người mà tỏ vẻ thân thiết với Di Tử Bảo như thế, liền nắm chui đau, nhịn không được toan rút đao ra phong giảo liều mạng.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 đã tới mộ bờ xong, thấy phía trên khoảng nửa giọng có gian nhà nhỏ, bảy người cảm mừng, gia tăng cước bộ. Tới gần thế gian nhà nhỏ ấy là một ngôi miếu quan sụp đông đổ tay, nhưng vẫn là một nơi có thể trú mưa. Tuy là đổ nát, nhưng có còn hơn không. Cửa miếu đã mục nát. Vào tới bên trong, người thấy vô cùng hôi hám. Phương Di đi một lúc, vết trước ngực đã 10 phần đau đớn, bất giác chân mày nhướng lên. Nghiến chặt đăng lại Từ Thiên Xuyên vẽ mấy cái ghế hỏng Đốt lửa lên cho mọi người hông quần áo Chỉ thấy trên trời mây đen Càng lúc càng dày Mưa càng lúc càng lớn Từ Thiên Xuyên lấy lương khô trong bọc ra Chia cho mọi người Lưu Nhất Chu nhắc biếm tóc bị cắt đứt dòng mũ Miễn cưỡng làm thành một cái biếm tóc Di tiểu Bảo cười khùng khục không ngừng Nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn y Mọc Kiến Bình cười hỏi Di Tử Bảo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 người có hiểu ý không gì tiểu bảo nói kể cho tai nạnng người mình cái gì tao không hiểu gì hết à một kiếm bình lại nói với Phương Du Phương Du Trừng mắt nhìn y một cái nói với một kiếm bình ta đã phát hệ thì vĩnh chuyển ghi nhớ bảo y cứ yên tâm một kiếm bình lại nói lại với di tiểu bảo di tiểu bảo nói chờ tay một kiếm bìnhương cô nương là người nhà của ta cònươi thì sao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 Mọi người ra ngoài máu đi Bảy người chạy ra ngoài Chưa được vài bước Đã nghe ầm ầm một tràn gian lên Nóc miếu sụt xuống một mảnh lớn Kế đó nửa bức tường cũng đổ sập Đúng lúc ấy Chợt nghe có tiếng gió ngựa Mười mấy kỵ mã từ phía đông nam phóng mau tới Trong chấp mắt đã tới gần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 Ma quỷ gì đó đều là người giàu quê đồn đãi bậy bạ. Cho dù có ba thật thì chúng ta cũng liều mạng với chúng. Có khi không nhìn thấy ma, đến khi nhìn thấy mà không kịp làm gì nữa. Ý tứ trong câu nói rõ ràng là đớt sợ ma. Lưu Nhất Chùa cao giọng nói. Yêu ma quỷ quá gì? Dằm mưa thêm nữa giờ nữa, mọi người không mắc bệnh không xong. Di tử bảo thấy Mộc kiếm Bình không ngừng ruông lên, rõ ràng không chịu nổi nữa. Lại không muốn tỏ vẹt khiếp nhược trước mặt Phương Di...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 Mở cổng lớn ra, mọi người nhất tề ù vào, Từ Thiên Suy nghĩ thầm. Bọn này đúng là người trông nhỏ nhưng nhỏ con xem ra cũng không cao cực gì lắm. Bảy người cũng theo vào. Phía trong cổng lớn là một khoảng thiên đình rộng, kế đó tới một tòa đại sảnh. Có người rút túi vải dày trong bụng ra, mở ra lấy dao lửa đá lửa đánh lên, thấy trong bàn trên sảnh có nến, bèn châm vào. Mọi người thấy trước mắt đột nhiên bừng, đều cảm thấy vui vẻ.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 Bốn phía ngoài tiếng mưa rơi thì hoàn toàn không có tiếng động gì khác. Mọi người ngứa mặt nhìn nhau đều cảm thấy kỳ lạ. Một lão nhân tóc bạc hỏi từ thiên xuyên. Mấy người các dĩ đều là bằng hú trên giang hồ phải không? tại hạ họ hứa, mấy người này là người nhà, có người thân thích để sơn tay đừng tới thăm, không gờ gặp phải con mưa lớn này. À, xin hỏi quan gia quý tính là gì? Lão nhân kia gật gật đầu, thấy bảy người bọn y có người già, có trẻ con,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 Di tiểu bảo rùng mình một cái, co rúm người lại, Lưu Nhất Chu nói: "Ma quỷ trong thiên hạ đều khinh người lành, sợ kẻ ác, chi mê hoặc trẻ con, người lớn thì dương khí thịnh, mà chết treo, ba đầu to đều không dám treo kẻo nguy lớn." Phương Di đưa tay với giật áo ra, nắm lấy tay Di tiểu nói: "Người sợ ma, nhưng ma càng sợ người hơn, một khi có ánh lửa là ma quỷ bỏ chạy."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 Không phải sợ, mà rất là kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Khi đâu có một gian phòng, đều là linh, linh đường của người chết, cũng không biết có bao nhiêu cái nữa. Có quan tài hoàng sáu chết không? Hai hắn tử nhìn nhau một cái, cùng nói. Chưa, chưa nhìn kỹ, dường như không có. Lão già kia nói. Đốt xe đút lên, mọi người cùng vào xem, biết đâu đây là một ngôi từ đường. Chuyện đó cũng rất bình thường.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 Từ Thiên Suy nghĩ thầm. Y hỏi thăm một tiểu giám 14-15 tuổi, không phải là động chạm tới danh chủ sao, bọn người này đã không phải là thi đi hội cũng không phải là một y phủ, mười phần có tới 8-9 là không có ý tốt, phải hỏi cho rõ ràng. Y không gợi chuyện thì mình phải gợi chuyện y một phen. À, lão già, tiểu kinh chỉ là một người rất tuổi kiến, đại danh của y gia nhỏ cấp thiên hạ, chắc đã cũng nghe qua.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 Mười mấy tên thủ hạ cũng đều nhảy phát dậy. Lão già kia quát. Mặt hết cho ta. Không được để ai chạy thoát. Ngô lập thân đút đoạn đao trong người ra. Lắc đầu qua trái một cái. Chém ngã một hán tử. Lắc qua phải một cái. Lại một hán tử cổ họng trúng đao ngã lăn ra. Lão già kia hai tay mò trong lưng. Đút ra một đôi phán quang bút. Hai tay mài vào nhau. Phát ra tiếng xoèn xoẹt. ngọ bên trái điểm vào cổ họng ngô lập thân. Ngọt bên phải điểm vào ngực từ Thiên Xuyên Lấy một tấn công hai Thân thủ mau lẹ Từ Thiên Xuyên sấn về bên phải tay trái xỉa vào mắt một hán tử Đại hán ấy lùi mau về phía sau Dân đao trong tay đã bị cướp mất không chật đao nhói lên một cái Đã bị thanh đao của mình chém trúng bụng Bên kia Ngo Bưu cũng đã nhảy ra động thủ Lưu Nhất Chua hơi ngừng ngừ Rồi rút ngọn nhuyễn Tiên ra xông vào dòng chiến Bên đối phương tuy nhiều người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 thì còn chờ gì mà không chạy cho lẻ. Đột nhiên xoẹt xoẹt mấy tiếng liên tiếp, lão kia đã nhảy ra ngoài, hai ngọn phán quang bút mài vào nhau, bọn thú hạ của y đều nhất tề lùi ra đứng sau lưng y, vô cùng mau lẹ bày thành một phương trận. Những người này chỉ nhảy vài bước đã đứng vào đúng phương vị, hơn 10 người đã không xô đẩy, cũng không va chạm vào nhau, đủ thấy lúc này thường tập luyện đất Chu Đáo. Trong chuyện này đã mất không ít thời gian.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 Chợt nghe lão già kia và mọi người càng niệm càng mau, đã không phải là lão già niệm xong một câu, thì mọi người đọc theo một câu, mà là mười mấy người đồng thanh niệm. Hồng giáo chủ thần thông bảo hộ, chúng đệ tử dũng khí tăng lịch, lấy một người chống trăm người, lấy trăm người địch giãn người. Hồng giáo chủ mắt thần như điện, soi chiếu bốn phương, chúng đệ tử giết địch hộ giáo. Hồng giáo chủ ra ơn đề bạc, cất nhắc thăng chức, đệ tử bản giáo, hộ giáo mà chết, sẽ lên tiếng đường.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 Ngươi có niệm không? Ta ta ngươi niệm đi, Hồng giáo chủ thần tông Quảng Đại tỏ sánh ngang trời. Ông giáo chủ, Hồng giáo chủ. Lão già kia khẽ đâm mũi phán quang bút vào trán y một cái, quát: "Némie mọc!" Ê, dạ dạ dạ, Hồng giáo chủ, Hồng giáo chủ tỏ sánh ngang trời. <cười> Rút lại khôn ngoan thì được trị nghi, thằng tiểu tử ngươi cũng đỡ mà chịu khổ. Rồi bước tới mặt Di tiểu bảo quát: "Thằng tiểu quỷ, ngươi niệm đâu ta?" Ông cờn ngửi niệm. Cái gì? Lão già kia nhấc cao phán quang bút lên, Di Tiểu cao giọng niệm: "Di giáo chủ thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời, phước tiên mãi hưởng, di giáo chủ đánh đâu cũng thắng, thắng đâu cũng đánh, di giáo chủ công đâu cũng hạ, hạ đâu cũng công, di giáo chủ đệ bạc các ngươi, các ngươi cùng lên thiên đường." Y nói chữ Di trong Di giáo chủ hầm hầm hô hô, chỉ là hừ khẽ trong mũi. Lão kia làm sao biết được y giỡn trò? Chỉ cho là y nói, hồng giáo chủ. Nghe y niệm một hơi như thế, hô hô cười rộ khen. Thằng nhỏ này như thế mới ngoan chứ. Y đi tới trước mặt Phương Di, kéo kéo cầm nàng hỏi. Ừm, con trái này tướng mà không kém, ngoan ngoãn niệm cho ta. Phương Di hấp đầu ra nói. Không niệm. Lỡ già kia nhắc phán quang bút, định đập xuống. Dưới ánh nến thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp. Trong lòng có chỗ bất nhẫn. Bèn chỉ mũi bút vào trán nàng.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 Chịu tâm gia, con ngãi này mà không niệm, thì chúng ta cứ lột hết quần áo của thầy ra. Đám còn lại đồng thanh kêu lên. Hê <cười> hê, hay lắm, hay lắm. Chủ ý ấy rất là hay. Lưu Nhất Chu chợt nói. Sao các ngươi lại hạ hiếp một cô nương? Tiểu thấy giám các ngươi muốn tìm. Ta biết gì đang ở đâu? Cô biết à, ở đâu vậy? Nói mau, nói mau. ưng thuận không làm khó cô nương kia, thì ta mới nói với ngươi. Nếu không, dù cô có giết ta, ta cũng không nói đâu.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 thấy thằng tiểu tử nhàơ có điểm tạ mô cứ lục soát trên người y rồi sẽ nói chuyện lúc ấy liền có haián tử bước qua cởi bao phục trên lưng di tiểu bảo lấy từng vậtt từng vậtt ra đặt lên bàn lỡ nhà kia thấy những gi vậtt vàng bạc châu bá quý giá nói để được duy là một vật trong quả cung rồi à, đây là cái gì rồi cầm một tập ngương phiếu giày cột lên thấy mỗi tờ không phải là 500 thì là một.000 lượng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 Quấy câu công, lần này là gửi tới chùa Thanh Lương Núi Ngũ Đạp phải không? di tiểu bảo bất giác quảng sợ. Con vù đen này cái gì cũng biết, thiệt là không dễ đối phó ngay. À, tôn giá võ công đã cao cường bán lĩnh niệm thần chú còn hơn cả Mao Sơn Đạo Sĩ. Thần Long Giáo các cư nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên là có đạo lý. À, tại hạng nghe tiếng đã lâu, hôm nay chính mắt nhìn thấy vô cùng bội phục. Cứ thuận miệng nói bừa, không đứng sĩ gì tới câu hỏi của y. Lão già kia hỏi... Danh hiệu Thần Long Giáo, người nghe được ở đâu vậy? Di tự Bảo Thuận miệng bia đặt. Ta nghe được ở chỗ Ngôn Hùng, con Bình Tây Dương Ngô Tam Quế, y chân lệnh phụ thân lên Bắc Kinh Triều cống. Thủ hạ của y có một hảo hán tên là Dương Vật Chi, lại có rất nhiều cao thủ kim đính môn ở Lưu Đông, họ bàn nhau đi việc Thần Long Giáo. Nói Thần Long Giáo có vị Hồng Giáo chủ Thần Thông Quảng Đại, thủ hạ nhiều người tài giỏi, trong giáo y có người làm việc chỗ kỳ chủ Tương Lam Kỳ, được một bộ tứ thập nhị kinh rất là lợi hại.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 cười khẽ một tiếng nói. "Chư tâm gia, chuyện này rất là bí mật. Ngươi ngàn vạn lần không có tiết lộ ra ngoài nghe, nếu không thì đại quả lâm đầu đó. Vì nói với ta thì không sao, chứ nếu có người thứ ba nay cho dù là thủ hạ thân tín nhất của ngươi thì cũng ngàn vạn lần không được nói ra. Nếu chuyện bí mật này lộ ra, hồng giáo chủ nổi giận, Chỉ ngay cả ngươi cũng không gánh vác nổi chuyện này đâu." <cười>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 Vì tựa bảo nghĩ thầm. Ý biết mình lên núi Ngũ Đài, lại biết được chuyện Thủy Đống. Tin tức này nhất định cho Thái Hậu báo ra. Thái Hậu gọi gã đàn ông đầu trọc giả làm cô nữ là sưu huynh. Thằng trọc ấy là nhân vật trọng yếu của thằng ông giáo. À, thì ra Thái Hậu thông đồng với thằng ông giáo. Lão tử rơi vào tay bọn họ, khóa thực là 9 phần chết một phần sống mà. 18 phần chết nữa phần sống. Trên mặt, làm ra vẻ kinh ngạc nói. Ủa, chứ Đạo Tam. Tư cách của ngươi thiệt là linh thông nha. nghe, ngay cả tổng quản thủy đống mà cũng biết." Trương lão tam mỉm cười nói. vật có lai lịch lớn hơn Phó tổng quản thủy đống Hàn Giang ta cũng biết." Di Bảo trong lòng thầm kêu khổ. "Thôi rồi. Thái hậu chuyện gì cũng biết, ngoài thuần trị hoàng đế thì còn có nhân vật nào lại lai lịch lớn hơn Phó tổng thủy đống Hàn Giang chứ." "Ngươi rồi. Tiểu không cần phải giấu ta, ngươi lên núi ngủ dài là dân lệnh sai khiến hay tự mình đi." là phải giám trong cung, đều không phải là dân lệnh sai khiến, làm sao dám tự ý kinh, chẳng lẽ lại chê là sống quá lâu sao? Nói như vậy thì là hoàng thượng sai ngươi đi phải không? Di tiểu bảo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói. Hoàng thượng hả? Ngươi nói là hoàng thượng <cười> Chuyện này thì tin tức của ngươi không có linh thông rồi nghe, hoàng thượng làm sao biết được chuyện lên núi núi Đại? Không phải hoàng thượng thì là ai sai ngươi đi?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 Thì đối phương sẽ không dám truy vấn này nọ nữa Dì Tử Bảo lại cười thêm dài tiếng nói Thì một dân phủ căm thần nhất không phải là Thái Hậu và Hoàng Hế Vì yeah, là người không biết Tại sao ta lại không biết chứ Người một dân phủ căm thần nhất chính là cô Tâm Quế